các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quốc, vì lần trước ông về không hề thấy nàng nhắc đến. Về đây giữa lòng đất nước còn đầy rẫy những mảnh đời nghèo khổ, ông mới nhìn ra cái nguyên nhân sâu xa tại sao đại đa số dân chúng Á châu và nhất là Việt Nam say mê phim bộ Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc truyện phim không có gì đặc sắc lắm. Đại khái thì nó cũng là một thứ quỉnh giao nối dài mà thôi nhưng phim Hàn Quốc chủ yếu lôi cuốn người ta vì thời trang, vì quần áo và nhà cửa. Nam tài tử ai cũng cao thức tám, nước da trắng, mặc đồ đẹp, lái xe xịn, toàn những thanh niên con nhà giàu đi du học, trẻ măng mà đã làm giám đốc. Mỗi ngày thay một bộ com lê, các cô gái cũng thế, dù làm nghề quét dọn cũng vẫn ăn mặc đẹp, nhất là đạo diễn cố ý khoe các loại áo len và khăn quàng cổ của xứ lại. Nhìn lại thực tế các nước đông dân và chưa phát triển ở châu Á như Việt Nam, đời sống quá cơ cực, nắng gió ngày đêm làm nước da người ta đen sạm, mồ hôi nhễ nhại, áo quần dính bết bụi đường. Suốt ngày cuốc bộ hoặc đạp xe. Trong lên màn ảnh phim tập Hàn Quốc thấy khác hẳn, như một thứ thiên đường để người ta mơ ước, mà cái thiên đường ấy lại rất gần gũi, không cao xa, diễn ra ngay ở thời hiện tại mà người xem có thể đạt được bởi Hàn Quốc Sưa nay vốn không phải là một siêu cường so với Việt Nam. Xem phim Hàn Quốc như một cách trốn chạy thực tại, một cách giải thoát cho cuộc sống đời thường đầy nhọc nhằn trên quê hương đau khổ. Cuộc đời trên màn ảnh bao giờ cũng đẩy trí tưởng tượng của khán giả đi rất xa. Xem phim Hàn Quốc giúp người ta quên một sự thật là nước Đại Hàn hàng năm có khá đông người tự tử vì nghèo đói. Nằm một lúc ông Thành ngồi lên, vội tay cầm một cuộn video định cắm vào máy coi cho đỡ buồn. Ông bỗng chú ý đến cái tên Đỗ Tuân ghi bằng mực đen nho nhỏ dưới tựa đề phim. Ông tò mò đổi cuốn khác, rồi cầm cả chồng lên thì thấy cuốn nào cũng có tên Đỗ Tuân. Ông làm sao biết Đỗ Tuân là ai? Một người quen cho Hương mượn phim hay một con buôn cho Hương thuê lậu? Ông đoán thế và lại đặt xuống chỗ cũ không thắc mắc nữa. Buông sắc video, ông Thành lại nằm xuống. Nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau kê dưới gáy, ông thốt nhớ đến bà vợ già giờ này đang ngồi u sầu ở tiệm, làm ông bất giác thở dài. Bỗng có tiếng gõ cửa, ông ngồi bật dậy. Bên ngoài là giọng nói của Liễu. "Cậu ơi, có người bạn của cậu là ông Vương mới gọi cho cậu. Ông ấy nói là nếu cậu rảnh thì gọi lại." Liễu đang nói dở thì ông Thành mở cửa phòng, Liễu trao cho ông mảnh giấy nhỏ có ghi tên người bạn là Lý Quân Vương cùng với số phone. Nhìn cái tên người bạn thân, tự dưng ông Thành mỉm cười, liễu cắt ngang: "Dạ, ông ấy bảo với con là ông ấy gọi cầu may thôi, chứ không biết cậu đang ở Sài Gòn. Ông ấy cũng mới ở Mỹ tho lên, đang ở khách sạn. À dạ thôi, cậu nằm nghỉ ạ, con xuống quay tiệm." Ông Thành lùi vào khép cửa lại. Đầu óc đang phiền muộn. Ông nhấc phone lên định gọi ngay cho ông Vương để chia sẻ nỗi lòng và tham khảo ý kiến, nhưng ông lưỡng lự một chút rồi lại đặt phone xuống. Bạn ông, ông Lý Quân Vương là chuyên viên để ốc, cũng cỡ tuổi ông và cùng một cảnh ngộ như ông. Nhưng chủ trương khác ông, ông Thành thì muốn ly dị vậy, về, về ở hẳn trọn đời với Hương. Ông Vương thì không muốn ly dị, ông muốn duy trì gia đình bên Mỹ và chỉ lập phòng nhị ở Việt Nam để lâu lâu về hưởng thụ mà thôi. Ông Vương và ông Thành quen nhau vì cùng định cư ở một thành phố, thoạt đầu lúc cần mua căn nhà Ông Thành mở trang quảng cáo của công ty địa ốc, thấy cái tên Lý Quân Vương nghe có vẻ kiếm hiệp, liền tò mò gọi ông đến. Từ đó hai người biết nhau, lâu lâu gặp nhau ở những buổi sinh hoạt cộng đồng. Vì ông Vương lúc đó là chủ tịch sáng lập hội văn hóa về nguồn. Ông thường đọc diễn văn hoặc phổ biến các bài viết về phong tục tập quán cổ truyền, long trọng ký bút hiệu là Lĩnh Nam Lý Quân Vương. Dĩ nhiên lúc lập hội về nguồn Ông Vương không bao giờ ngờ có ngày ông về nguồn thật và chủ trương đa thê của ông cũng chính là một nét văn hóa Việt Nam thời trước mà nay ông muốn níu kéo vì rất có lợi cho bản thân ông. Biết nhau, quen nhau nhưng thật sự chưa thân nhau, mãi cho đến khi ông Vương về Sài Gòn tình cờ gặp ông Thành đi ăn với cụ Pháp. Cả ba đồng hội đồng thuyền cùng thuộc lại già ham vui, ông Thành mới thấy mình gần hội và từ đó kết thân với ông Vương để cùng trao đổi kinh nghiệm. Tuổi lớn hơn ông Thành 2 tuổi nhưng cái may của ông Vương là tóc ông còn nhiều. Chỉ có một khuyết điểm là ông nhuộm đen quá, khiến nó càng lộ cái già của ông ra. Người lớn tuổi chỉ nên nhuộm màu đen nhạt, pha chút màu nâu thì nhìn mới thấy không chướng mắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net